Chơi đùa một lúc lâu, hai người mới dừng lại, bọn họ ngồi trên sườn núi, nhìn lên ánh mặt trời hoàng hôn. Ngươi định đi bích linh đảo đó sao? Lạc Ly tựa đầu trên vai Mục Trần hỏi. Mục Trần gật đầu một cái. Nơ, to, y, lơ, y, nơ, hơ, phê tỷ ở đó. Ta phải đi cấu nàng. Mặc dù bích linh đảo kia chín phần là đầm rồng hang hổ. Nhưng Mục Trần cũng không thể không đi. Dù sao Linh Khuê ban đầu đã rút hắn rất nhiều. Giữa hai người cũng có tình nghĩa sâu nặng. Không thông báo cho mạn Đà La sao. Nếu như có mạn Đà La Đại Viên Mãn Địa Trí Tôn đi theo. Như vậy chuyến đi này an toàn hơn rất nhiều. Mục Trần lắc đầu nói. Mục Phủ mới thành lập. Mặc dù thống trị Bắc Giới nhưng vẫn còn rất nhiều ánh mắt của các thế lục hàng đầu trên thiên la đại lục soi mói. Mạn Đà La nhất định phải ở lại trấn giữ. Nếu không Bắc Giới vừa mới thành lập rất có thể sẽ lại chia sẻ. Lạc Ly khẽ gật đầu yêu kiều nói một tiếng. Vậy lần này ta đi cùng ngươi một trần ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn Lạc Ly. Hắn vốn nghĩ Lạc Ly không thể nào rời Lạc Thần Tộc được. Dù sao hiện giờ Lạc Thần Tộc đang rất cần nàng. Hai người chia cách nhiều năm. Tất nhiên hắn rất muốn ở cùng Lạc Ly. Chẳng qua hắn biết. Vì tương lai có thể bảo vệ những người mình quan tâm. Thì hiện giờ hắn phải chịu đựng được sự cô độc. Lúc này Lạc Ly có thể đi cùng hắn. Rõ ràng trong lòng nàng hắn cực kỳ quan trọng thấy ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần. Lạc Ly cũng khẽ cười một tiếng. Nói, những chuyện chính của lạc thần tộc đã xong có lẽ cũng sẽ không có biến cố gì hơn nữa. Trước kia ta luôn để ngươi một thân một mình, lần này ta muốn chia sẻ giúp ngươi một ít. Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng dấy lên cảm động. Nhưng hắn cũng không lấy lý do nguy hiểm mà từ chối nữa. Vì như thế cũng không có tác dụng với cô gái trước mắt. Cho nên, hắn liền đưa tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng tiếng cười phóng khoáng vang vọng trên bầu trời. Được, vậy chúng ta cùng đi thử xem nơi đầm rồng hang hổ kia liệu có cản nổi chúng ta hay không. 40 Đại Chúa Tể Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chương 1279 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Ba vị đại viên mãn địa trí tôn các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Vạn đảo Đại Lục. Trên một tòa đảo quốc to lớn. Trong thành phố Phồn Hoa. Truyền tổng tinh trần khổng lồ bộc phát ra linh quang vạn trưởng. Vô số quang ảnh tấp nập tới lui. Lúc này, ba người Mục Trần, Lạc Ly, Long Tượng cũng đi ra từ trong truyền Tống Linh trận. Bước ra ngoài truyền Tống Linh trận, Mục Trần liền cảm thấy gió biển mặn mặn phả vào mặt. Một luồng hải tinh khí tràn ngập toàn thiên địa, thậm chí cả thiên địa linh lực cũng ướt át khác thường. Đây chính là Vạn Đảo Đại Lục sao? Mục trần có chút kinh ngạc nhìn thành phố phồn hoa này. Náo nhiệt như thế cũng không kém Tây Thiên Đại Lục chút nào. Nghe nói phần lớn mảnh Đại Lục này đều là Đại Dương vô tận. Trong Đại Dương còn có hòn đảo khổng lồ như quốc gia vậy. Ở vạn đảo Đại Lục này. Cũng giống Thiên La Đại Lục. Không có siêu cấp thế lực. Nhưng mức độ hỗn loạn cũng không kém Thiên La Đại Lục chút nào tất cả kiêu hùng hội tụ, đánh đấm chí chóe. Cho nên trên vạn đảo đại lục này, chiến tranh là chuyện cực kỳ dễ gặp. Đây là Ma La đảo, thống trị hòn đảo này cũng là một vị thượng vị địa chí tôn, cũng có chút danh tiếng trên vạn đảo đại lục. Long Tượng một bên nói, hiển nhiên là hiểu rất rõ vạn đảo đại lục. Mục Trần gật đầu hỏi, vậy Bích Linh đảo kia ở chỗ nào? Từ đây đến đó vẫn còn một chút khoảng cách, ước chừng hai ngày đường long tượng nói đến đây, hơi do dự một chút. Thiếu chủ, cố hoàng sư kia cũng không phải đèn cạn dầu, lúc đó phải cẩn thận một chút. Mục trần cười cười nói, yên tâm đi, chỉ cần bích linh đảo không có thiên trí tôn. Bằng thực lực đại viên mãn địa trí tôn của hắn còn không giữ chân được ta mặc dù bây giờ Mục Trần chỉ là thượng vị địa chí tôn, nhưng nếu muốn chạy thoát thân, dù là đại viên mãn địa chí tôn hắn cũng tuyệt đối nắm chắc. Long Tượng nghe vậy cũng không nói thêm nữa, thản hình vừa động liền hóa thành ánh sáng sẹp qua chân trời, hướng về phía đại dương vô tận. Mục Trần cũng lạc ly liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức đi theo. ở Vạn Đảo Đại Lục này. Đại dương bát ngát. Rất nhiều thiên tai nguy hiểm. Có khi hàn lưu vô tận hội tụ. Tạo thành xoáy nước. Dù có là cường giả siêu cấp địa trí tôn cũng sẽ mất mạng như chơi. Bất quá cũng may có long tượng dẫn đường. Cho nên bọn họ cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Cứ như thế qua hai ngày. Bọn họ đã gần đến bích linh đảo. Ba bóng người đứng trên ngọn sóng. Nhìn mặt biển vô tận Ánh mắt một trần nhìn về phía xa Linh quang trong mắt lói lên Cảnh tượng xa xôi ngoài kia cũng dần dần rõ ràng Chỉ thấy mặt biển xa xôi ngoài đó Có một hòn đảo xanh biếc to lớn Trên đảo có thiên địa linh lực cực kỳ đậm đặc Hiển nhiên là một phúc địa hiếm có Dù là ở cách xa như thế Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được linh lực tràn ngập hòn đảo. Mức độ đậm đặc của linh lực trên hòn đảo này còn mạnh hơn bất kỳ hòn đảo nào trên vạn đảo Đại lục mà Mục Trần nhìn qua. Thật không hổ là phù độ cổ tục. Có thể chiếm một nơi tu luyện tuyệt vời như vậy. Thế mà không ai dám nảy lòng tham Mục Trần cảm thán một tiếng. Bảo địa thế này nếu như là những thế lực đứng đầu khác thì dù là cường giả đại viên mãn địa chí tôn trấn dữ chi sợ cũng sẽ năm lần bảy lượt bị quấy dày không yên vậy mà mấy vạn dặm xung quanh hòn đảo này không có tí tranh chấp nào hiển nhiên là khu vực này đều thuộc phạm vị bích linh đảo nên những thế lực khác cũng không dám làm trò gì ta sẽ lên đảo trước tìm cơ hội cứu linh khê gia tránh cho đến lúc đó bị cố sư hoàng lấy nàng ra uy hiếp long tượng nhìn về mục trần nói ngươi cẩn thận ta cùng lạc ly sẽ bí mật ẩn nấp dưới đáy biển mục trần gật đầu một cái nếu có thể không chiến mà cứu được linh khê gia thì rõ ràng là tốt nhất về phần long tượng thực lực bán bộ đại viên mãn của hắn cũng không thể coi thường Coi như tên cố sư hoàng kia có phát hiện ra. Chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Long tượng gật đầu. hít sâu một hơi thân hình hóa thành lưu quang trực tiếp bay về phía bích linh đảo. Thản thể mục trần và lạc ly từ từ chìm vào trong nước biển. Thu liếm linh lực khí tức. Từ đáy biển tiến vào bích linh đảo. vù Tốc độ của long tượng cực nhanh. Trước mắt đã tới gần bích linh đảo. Hắn cũng không gặp trở ngại nào. Thân hình vừa động liền xuất hiện trước một tòa hai tháp sâu trong đảo. Dưới hắc tháp, lão giả áo bào sám trắng vẫn lặng lặng xít bằng như cũ. Giống như trước khi long tượng rời đi. Lúc long tượng xuất hiện, hắn cũng mở mắt ra. Hắn mỉm cười nhìn long tượng, nói. Hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ. Long tượng sắc mặt bình tĩnh nói. Mục Trần Đát là Tây Thiên Đại Lộc chi tử. Lúc hắn là hạ vị địa chí tôn đã có thể đánh bại thượng vị địa chí tôn. Hiện giờ hắn đã bước vào thượng vị địa chí tôn. Dù là ta cũng không làm gì được hắn nếu muốn bắt hắn. Sợ rằng cố hộ pháp ngươi phải tự mình xuất thủ nghe Long Tượng nói. Cố sư Hoàng cũng không tức giận, chẳng qua là cười híp mắt gật đầu. Hai mắt có một tia dụng gì. Nói. Đã vậy chuyện này giao cho lão phu. Ngươi cũng không cần xen vào nữa đúng rồi. Có người từ trong tộc tới bích linh đảo. Để ta giới thiệu cho ngươi nghe lời cố sư hoàng. con ngươi long tượng lập tức co rút lại. a long tượng đã lâu không gặp nha. Ở bên phải rừng chút. Một bóng người chậm rãi đi ra. Người này mặc một cái áo bào lớn màu đỏ. Tóc hoa dâm. Trên áo bào thêu một con cá lớn màu đen. Có vẻ rất vườn dị. Khi Long tưởng thấy người này, sắc mặt liền biến đổi, thất thanh nói. Lương tả ngư. Sao ngươi lại ở đây? Lương tả ngư này cũng là người phù đồ cổ tục. Hơn nữa cũng là một vị đại viên mãn địa trí tôn thực lực không yếu hơn Cố sư Hoàng chút nào. Long Tượng không nghĩ rằng Cố sư Hoàng lại mời hắn tới. Ha ha, xem ra Long Tượng ngươi có vẻ bất ngờ nhỉ. Cố sư Hoàng cười tủm tỉm nói, sau đó ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên trái rừng trúc, cười nói: "Cũng không chỉ có một vị lão hữu của ta tới nha." Tâm thần Long Tượng chấn động. Nhìn sang bên trái rừng trúc, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị lão giả áo xanh lão giả áo xanh này thân thể khô gầy giống như xác khô hay mắt lạnh lẽo trên tay áo bào dường như khắc rõ từng đạo xà văn trên người hắn cùng tản ra một cố linh lực ba động mạnh mẽ cực kỳ lão bào áo xanh này cũng là một vị đại viên mãn địa chí tôn chân chính lục xà lão tổ Long tượng hít sâu một hơi. Lão già này tuy không phải người của phù đồ cổ tục. Nhưng cũng là kẻ có danh tiếng cực kỳ vang dội trên vạn đảo đại lục. Cũng thuộc tầng thứ mạnh nhất trên vạn đảo đại lục. Chẳng qua không nghĩ rằng đến hắn cũng tới đây. Đây chính là ba vị đại viên mãn địa chí tôn đó. Cố sư hoàng nhìn hai người mới tới mỉm cười nói. Cha! Càng già càng cẩn thận. Ta vì đối phó tiểu tử kia. Cũng là lo lắng có gì bất chắc cho nên mời hai vị lão hữu tới đây giúp một tay. Long tượng, ngươi thấy thế nào? Cố sư hoàng nhìn về phía long tượng. Trong lòng long tượng âm trầm. Trên mặt không biến sắc. Gật đầu một cái. Lão già này thật là xảo trá. Vì đối phó mục trần lại cam tâm bỏ ra cái giá này. Xem ra chuyện hôm nay thật sự khó rồi Cố sư Hoàng thấy vậy cười ôn hòa nói Đáp như vậy Long tưởng ngươi sao không mời hai người kia ra đây Trong mắt Long tưởng tinh quang mạnh mẽ Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cố sư Hoàng Thì ra lão gia hỏa này đã sớm phát hiện ra hai người một trần đến gần Hống Long tưởng ngửa mặt lên trời thép dài Tiếng gầm giống như long ngâm vang vọng giữa thiên địa tiếng gầm của hắn tràn đầy ý cảnh hơn nữa ba tiếng gầm cũng là nhằm thông báo tin tức về ba vị đại viên mãn địa chí tôn cho mục trần biết lục xà lão tổ thấy vậy nơ hơ u vinh quy quy to cơ mày tay áo vung lên liền có tiếng rắn kêu bén nhọn vang lên mơ hồ đè tiếng hống của long tượng xuống cố sư hoàng cũng đứng lên hắn nhìn về phía ngoài bích linh đảo giọng nói như trung đồng vang vọng thiên địa tội tử mục trần nếu dám đến còn không hiện thân nếu không long tượng và linh khuê lão phu sẽ giao cho tộc xử lý thanh âm của hắn ầm ầm vang vọng trong thiên địa làm cho cả một vùng biển xung quanh nổi lên sóng lớn ầm ấm mà lúc âm thanh của hắn vừa dứt ở vùng biển lớn bên ngoài bích linh đảo đột nhiên hội tụ sóng to gió lớn một ngọn sóng khổng lồ mấy vạn trượng nổi lên như mây đen ùn ùn che kín trời cuốn về phía bích linh đảo sóng cao vạn trượng như bóng ma khổng lồ xuất hiện bên trên bích linh đảo ánh mắt của cố sư hoàng cùng hai vị đại viên mãn địa chí tôn cũng nhắm tới bên trên ngọn sóng Nơi ấy có hai đảo thân ảnh đạp nước mà đứng. Người thanh niên hai mắt sắc bén. Một cỗ khí tức sắc bén tàn ra. Làm cho hắn giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Một trần chân đạp sóng. Từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn chằm chằm ba vị đại viên mãn địa chí tôn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cố sư hoàng. Thanh âm bình tĩnh vang dội trong thiên địa. Hiện thân thì lão thất phu nhà ngươi làm được gì ta? 41 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chương 1280 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đoạt trận các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thanh âm bình tĩnh của mục trần vang vọng trong từng hồi từng hồi trên bích linh đảo kéo dài không thôi. Nghe được lời nói có vẻ cuồng vọng của mục trần. Cố sư hoàng cũng nhíu mày lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh thon dài đang cưới sóng. Cười nhạt chỉ là một thượng vị địa trí tôn con con cũng dám nói chuyện như thế với lão phu. Đúng là không biết trời cao đất rộng. ầm. Khi cố sư hoàng nói đến chữ cuối cùng. Thanh âm của hắn như nổ tung lên. Hóa thành sóng âm đáng sợ mắt thường nhìn thấy được. Hung hăng quét đến chỗ mục trần. Sóng âm bá đạo như thế. Nếu là thượng vị địa trí tôn tầm thường. Chỉ sợ vừa mới chạm vào đã máu thịt me bét. Thậm chí nếu không may có thể trọng thương tại chỗ. Nhưng mà kẻ đã từng lấy thực lực hạ vị địa chí tôn xưng bá chiến trường thượng vị địa chí tôn như mục trần rõ ràng cũng không trong số những kẻ tầm thường ấy cho nên đối mặt với sóng âm của cố sư hoàng mục trần tiến lên trước một bước mở miệng ra chợt có tiếng phượng minh long ngâm bão giống lên hống sóng âm cuồn cuộn mang theo uy thế của chân long chân phượng quét ngang ra Nặng nề đánh vào sóng âm của cố sư Hoàng. Toàn bộ thiên địa đều vang rội lên tiếng sấm kinh thiên. Ngọn sóng vạn trượng dưới chân hai người mục trần vỡ vụn ra. Hóa thành mưa rào xối xả bao phủ cả bích linh đảo. Thấy sóng âm của mình lại dễ dàng bị ngăn cản như thế. Trong mắt cố sư Hoàng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy lúc trước chỉ là hắn thử dò xét nhưng dù sao hắn cũng là một vị đại viên mãn địa chí tôn thứ thiệt thượng vị địa chí tôn bình thường tuyệt đối không cản được một đạo sóng âm của hắn nhưng một trần trước mắt hết lần này đến lần khác lại làm được hừ quả nhiên có chút bản lãnh khó trách lại ngông cuồng như thế dám tới bích linh đảo ta đòi người cố sư hoàng cười lạnh nói Nhưng dù cỏ giỏi thế nào đi nữa, cũng chỉ là thượng vị địa trí tôn mà thôi. Lương tà ngư kia cười toét miệng một tiếng, híp mắt nhìn một trần hắc, đây chính là tên tội tử đó sao? Thiên phú mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém thiếu chủ không ít cố lão đầu, xem ra ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Trong phù đồ cố tục, hắn cùng cố sư hoàng cùng thuộc một hệ phái ủng hộ vì thiếu chủ thanh thế như mặt trời giữa trưa kia. Trước đó hắn nhận được tin của cố sư hoàng, nói tên tội tử này sẽ trở thành tai họa ngầm của thiếu chủ, nên hắn mới từ vạn dặm xa xôi mò tới, muốn đem mầm mống này diệt sạch. cố sư hoàng nghe thế cũng cười nơ. hừ, a, quy, quy. Bơ. À. Tị. Kể thế nào. Hắn cũng rất có khả năng tu thành thánh phù đồ tháp. Chỉ bằng điểm này thì không thể để hắn trưởng thành. Nếu không sau này khó tránh xuất hiện biến cố. Mặc dù trong mắt hắn thiếu chủ trong mắt hắn là vô địch. Nhưng cố sư hoàng vốn cẩn thận. Không thích để lại tai họa ngầm. Cho nên nếu có cơ hội. Tốt nhất là diệt trừ sạch sẽ. Lương tả ngư biếu môi nhưng cũng không phản bác bởi vì cố sư Hoàng nói cũng hơi cỏ lý. Bọn hắn dùng toàn lực ủng hộ thiếu chủ trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Một khi sai sót thì sau này khó tránh khỏi phải chịu chèn ép. Cho nên bọn họ nhất định phải giúp thiếu chủ dọn sạch vài cuộc đá cản đường. Đã vậy, hôm nay không thể để tiểu tử này chạy thoát. Lương tà ngư dừng lại một chút, nói tuy đại trưởng lão từng nói, gặp tội tử này tốt nhất là bắt sống, nhưng trong quá trình bắt sống khó tránh xuất thủ quá nặng dẫn đến trọng thương. Về điểm này ta nghĩ đại trưởng lão cũng sẽ hiểu cho chúng ta. Cố sư hoàng gật đầu một cái, ở đây bọn họ có ba vị đại viên mãn địa trí tôn. Hôm nay dù mục trần có thông thiên thuật cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi tay bọn họ. Long tượng lúc này cũng lùi lại. Xuất hiện bên cạnh mục trần. Lạc ly. Sắc mặt hắn khó coi nói cẩn thận. Cố sư hoàng kia đã mời hai vị đại viên mãn địa chí tôn tới. Bây giờ phía bọn hắn có ba cường giả đại viên mãn. Đối mặt với ba vị siêu cấp cường giả đại viên mãn địa chí tôn. Dù là long tượng cũng tê giải cả ra đầu. Bằng thực lực của hắn. Nếu liều mạnh đánh một trận. Cũng có thể quần ở một lúc với cường giả đại viên mãn địa trí tôn. Nhưng muốn thắng là rất khó. huống chi. Trước mắt đối phương có tới ba người. Việc này đã ngoài dự liệu của hắn rất xa. Bất quá so với long tượng đang lo lắng. Một trần lại khá bình tĩnh. Vì ngay từ lúc đầu hắn đã dự liệu rằng Trên bích linh đảo có lẽ cũng không chỉ có một vị đại viên mãn địa chí tôn Tội tử Mục Trần Hôm nay ngươi đã không còn đường thoát Mau đưa tay chịu trói Như thế Lão Phu có thể bỏ qua cho đám người còn lại Cùng lúc đó, Cố Sư Hoàng cũng nhàn nhạt mở miệng Ồ, vậy sao ngươi không lên thử xem Mục Trần khẽ mỉm cười Trong hai con người đen nhánh cũng không có chút giao động nào. Mặc dù trước mắt là ba vị đại viên mãn địa trí tôn. Nhưng cũng không phải là hắn không có thủ đoạn ngăn cản. Thấy mục trần như vậy lại không sợ hãi chút nào. Trong lòng ba người cố sư hoàng lại hơi kinh ngạc. Bọn họ đều là lão quái đã tu luyện nhiều năm. Tâm tư cẩn thận. Dĩ nhiên là nhìn ra được mục trần cũng không phải là nói mồm. Mà là thực sự có lá bài tẩy Nhưng bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi Một vị thượng vị địa chí tôn Phải có bài tẩy kinh khủng cỡ nào mới có thể đối mặt với ba vị đại viên mãn địa chí tôn mà không chút sợ hãi Đúng là một tiểu tử ngu xuẩn Đã như vậy, lão phu sẽ cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng Ánh mắt cố sư hoàng hơi lói lên Hắn cười lại một tiếng tay áo bào vung lên trước mắt một cái trong bích linh đảo này có vô số đạo linh quang bắn lên cao những đạo linh quang này giao hội trước mắt đã tạo thành một linh trận to lớn linh trận bao phủ từ từ tàn mát ra khí tức đáng sợ đây là chu thiên lạc tinh trận ngươi lại có thể khởi động tòa đại trận này Long tượng nhìn tòa đại trận khổng lồ bao phủ cả bích linh đảo kia, sắc mặt biến đổi. Mục trần nhìn chằm chằm tòa linh trận khổng lồ này. Chân mày cũng hơi nhíu. Sau đó hơi kinh ngạc một cái. Vì hắn cảm nhận được một dao động quen thuộc từ tòa đại trận này. À, ta vốn cũng không cách nào khởi động được nó. Bất quá lần này ta ngư huyên từ trong tục mang ra một cái vạn trận bài từ trong tục Ta mới có thể phá vỡ đầu mối của đại trận Một lần nữa nắm trong tay con ngươi một trận hơi dừng lại Khó trách hắn lại cảm thấy tòa đại trận này có chút quen thuộc Thì ra là do mẹ hắn bố trí ra nó Cố xử hoàng Mặt mũi ngươi đúng là ném cho chó nhai rồi Đường đường ba vị đại viên mãn địa trí tôn Lại còn muốn khởi động thêm một tòa đại trận hộ đảo Long tượng nổi giận mắng Thắng làm vua thua làm giặc Ai quan tâm đến quá trình Cố sư hoàng hừ lạnh Trong mắt mục trần cũng hiện lên một tia sát ý lành lạnh Cố sư hoàng này lại dùng đại trận mẹ hắn lưu lại để đối phó hắn Đúng là làm hắn nổi giận Thôi Ta cũng không muốn nói nhảm với các ngươi. Cứ bắt lại rồi tính cố sư hoàng không nói thêm nữa. Tay áo vung lên. Chỉ thấy tòa đại vì cẩn thận. Cố sư hoàng cũng không trực tiếp xuất thủ. Mà là dùng sức mạnh của tòa đại trận này ép mục trần sử dụng lá bài tẩy. Đến lúc đó bọn hắn có thể chuẩn bị đối phó. Cẩn thận long tượng thấy vậy nhất thời quát lên. Bất quá một trần cũng đưa tay ngăn hắn lại. Ánh mắt hắn lói lên nhìn ánh sao gào thét bắn xuống. Cũng không có ý ngăn cản. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ tỏa đại trận này còn nhận mặt người thân sao. Cố sư hoàng thấy một màn này nhất thời trơm trọc. Vậy mà một trần như cũ không để ý tới. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh sao đang bắn tới. Cũng không có ý ngăn cản chút nào. Ngược lại trong mắt xẹt qua vẻ kỳ dị Vù vù Ánh sao bao phủ xuống Bất quá lúc sắp đụng đến thân thể mục trần Ánh sao đột nhiên vừa dị tổ lái sang một bên Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của bọn cố sư hoàng Ánh sao cuốn tới Hóa thành một đạo tinh quang Bao phủ lấy lục xà lão tổ đang không kịp phòng bị Biến cố bất ngờ đều ở ngoài dự liệu của tất cả mọi người trừ mục trần ánh mắt của cố sư hoàng lương tà ngư đều lồi cả ra cố sư hoàng ngươi định làm gì lục xà lão tổ cũng kinh hãi tái mặt giận dữ hết lên không phải do ta sắc mặt cố sư hoàng cũng xanh mét hắn nắm chặt bàn tay một đạo lệnh bài màu xanh xuất hiện hắn thúc giục lệnh bài Định khống chế tòa đại trận này Giải vây cho lục xà lão tổ Bất quá khi hắn thúc giục Cũng nhận ra một cỗ kháng cự Cướp lấy quyền khống chế tòa hộ đảo đại trận này khỏi tay hắn Đáng chết quyền khống chế hộ đảo đại trận bị đoạt mất rồi Sắc mặt cố sư hoàng âm trầm Hắn hung áp nhìn về phía sâu trong đảo nghiến răng nói Là do tiện tỳ linh khê đó Trong lúc giận dữ Hắn lại cực độ hoài nghi. Không biết Linh Khuê bằng cách nào lại có thể cướp đi quyền khống chế của Chi Thiên Lạc Tinh Trận. Bất quá dù thế nào, hắn cũng mơ hồ cảm giác được chuyện hôm nay đã dần dần vượt khỏi sự kiểm soát của hắn.